năm trăm bốn mươi tám mang chết ổn ỉ g ũ mổ không đền mạng có ý tứ thư viện thiết lôi hì hì h ì bình thường có hải tặc xa xa chứng kiến chúng ta liền lập tức chạy cái này đoàn hải tặc ngược lại là có chút ý tứ lại còn xung lại ra ưu ạ dê xạ rồng nhịn không được bật cười như vậy sự tình hắn chính là lần đầu tiên gặp phải là vâng đúng bọn họ ổn vì ạ cũng nhìn thấy một con thuyền thuyền hải tặc xung lại bang b a n g b tở cồn cấp bậc chiến hạm có thể không phải đùa giỡn tại hòa bình người chủ nghĩa sinh ra phía trước vẫn luôn là hải quân trên biển cả tiêu diệt hải tặc trung kiên vũ khí ở nã pháo oanh kích lấy ổn vì ạ đám người đồng thời lại còn có thể chú ý bên kia được thuyền hải tặc liên tiếp phát mấy cái pháo đạn xạ làm ác ma chiến hạm ha ha chúng ta cũng còn không có xuất thủ hải quân ngược lại là tiên phát chế nhân các vị hải quân lễ gặp mặt tới nếu đối phương đã xuất thủ chúng ta cũng không thể n h ư ợ n g bọn họ thất lễ với người a dịch thần tiến g nói vừa dứt Cả dù dạ lập tức ngưng mắt nhìn bay tới đạn t h á o mấy viên đạn t h á o đ ỗ n g nhiên đ ỉ n h trệ giữa không trung sau đó bay ngược trở về trung tướng đạn t h á o bay trở về một ít hải quân hét dầm l ê m những thứ này có thể không phải bình thường hải quân thuyền hải quân trên hạm đại pháo có thể so sánh a bụt thợ cổn cấp bậc chiến hạm mười chiếc là có thể ung dung xóa đi một cái đảo nhỏ tất cả sinh mệnh hỏa lực phía trước không cần nói nhiều những thứ này đạn pháo nếu như đánh tại bọn họ trên thuyền không ra vấn đề mới là lạ cái gì ô n ỉ gù mộ có chút kinh ngạc xem ra những thứ này hải tặc dám xông lại cũng là có chút điểm bản lãnh Ô n ỉ gù mộ giọng của chỉ có vô cùng kinh ngạc căn bản không có kinh hoàng nhìn bay ngược trở về đạn pháo hắn một cước đá ra cường đại sức của đôi chân ở trong không khí bạo phát c u ố n lên ra khỏi một đạo chân không chẳng đánh cái này một đạo chân không chạm đánh vừa ra chẳng những đem bắn ngược trở về đạn pháo mở ra còn uy lực không giảm chém về phía ác ma chiến hạm thật tốt quá là ô nhi gù mộ trung tướng lục thức làm cước những thứ này hải tặc chết chắc rồi cả chiến thuyền thuyền hải tặc phòng chừng đều sẽ bị một kích này mở ra tới đúng a ta nhưng là đã từng xem qua ô nhi gù mộ trung tướng một kích đem một chiếc thuyền chặn ngang chặt đức vốn đang lo lắng không thôi hải quân chứng kiến ồn ỉ gù mồ vừa ra tay toàn bộ đều bình tĩnh xuống hoàn hảo cả dĩ hạ bình luận đứng lên ta tơi xù nạ trong mắt nổi lên chiến ý chi hỏa trên gương mặt tươi cười viết đầy muốn muốn ngạy thử chính mình tu thành lục thức sau đó nàng nhưng là chưa từng có tìm người hảo hảo chiến đều quá hiện tại gặp phải hải quân chính giữa cao thủ hơn nữa còn là tinh thông lục thức cao thủ nàng có thể không đi so với xuống ta xù nạ coi như đi tới vĩ đại tuyến đường an toàn cũng sẽ không yếu hơn bất luận người nào xù nạ tự tin thầm nghĩ nàng ngưng mắt nhìn bay tới chân không chạm đánh đồng thời một cước đá đi toàn lực nhất kích l à m cước đem phá không mà đến chân không chạm đánh hoàn toàn triệt tiêu mất không thể nào ô n ỉ gũ mộ lần này ngồi không yên thân thể lóe lên đi tới bên kia xa xa nhìn chăm chú vào ác ma chiến hạm hắn không nhìn con khá nhìn một cái vốn là ầm trầm gương mặt trở nên muốn chảy ra nước mắt hưng m ỉ hạt ổn ỉ gủ mồ ánh mắt thiêu đốt l ử a giận h ứ n g hực ta còn nói là cái gì hải tặc lớn lối như vậy dám tập kích hải quân nguyên lai là các ngươi những thứ này vô pháp vô thiên tên năm mộng đoàn hải tặc sao hoàn toàn chính xác để cho ta không nghĩ tới à, lại có thế có người sẽ lục thức đến tột u cùng là ai dạy đưa cho ngươi đơn giản như vậy thể kỹ năng chẳng lẽ còn cần đừng nhân giáo ta sao chính mình nghiên cứu một chút luyện tập một cái không phải có thể học xong sao xù nạ lời nói kém chút không có để ồ nỉ gù m ộ thổ huyết hải quân lục thức nhưng là hải quân siêu nhân thể kỹ năng coi như là hải quân ở giữa cũng không phải người người đều biết tinh thông toàn bộ hải quân lục thức ngoại trừ cp chín ở ngoài ở hải quân ở giữa cũng chỉ có trung tướng đại tướng nguyên soái cấp bậc người mà thôi còn như còn lại hải quân cơ bản cũng không biết có thể hiện tại bọn họ hải quân lục thức chẳng những bị hải tặc học rơi vào xủ nạ trong miệng lại còn nói là đơn giản thể kỹ năng ổ n ỉ g ụ mộ có thể không tức giận đến thổ huyết mới là lạ nam ngộng đoàn hải tặc nhân cũng không có hòa hội hải quân lục thức kẻ phản bội tiếp xúc qua như vậy chẳng lẽ người nữ nhân này thật là tự học lục thức không thể nào nếu như chỉ là học xong một hai chiêu lời nói còn tốt nhưng nếu như là ở không có nhân giáo đạo tỉnh, tình tình huống bên dưới hoàn toàn học được lục thức điều này cần rất cao thiên phú ô nỉ gù mồ ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m s u n a nếu như ánh mắt có thể giết chết nhân phỏng t r ư ừ n g s u n a đều bị phân thây không muốn như thế nhìn ta c h ầ m c h ầ m xem ta và ngươi không phải rất quen ngươi lại như thế nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn ta lão công sẽ nổi máu ghen đấy ở nặng như vậy bầu không khí hạ s u n a đ ỗ n g nhiên ném ra một câu nói như vậy lập tức để ổn vị ạ đám người kém chút không có ngã nào trên đất dịch thân bọn họ cũng là dở khóc dở cười nhìn s u n a ừ mị h ạ t còn có những người khác chính các ngươi chủ động đưa tới cửa ngược lại là tốt chẳng những có thể giải quyết hết ổn v ì à người nữ nhân này còn thuận tiện đem bọn ngươi những thứ này hải tặc cho thu thập hết Ô nị gù mồ ánh mắt đang nhìn hướng mị hạt thời điểm là đặc biệt tâm lãnh sâm nhiên phóng phật mị hạt đã từng đưa hắn treo lên đánh rất nhiều lần ngươi là ai mị hạt không sợ hãi chút nào cùng ô nị gù mồ đối diện đứng lên ừ người giết ta nhi tử còn hỏi ta là ai ô nỉ gù mô nói dằn từng chữ m ô i nói một chữ ô nỉ gù mô sắc mặt liền âm trầm một phần thì r a ngươi chính là tên phế vật kia phụ thân sao xem ra là dịch thần nói hổ phụ không khuyển tử một câu nói này cũng hoàn toàn đúng có một trung tướng cha kết quả làm con trai xác thực như vậy vô dụng xem r a ngươi cái này làm cha gia giáo cũng không có gì đặc biệt m ị hạt trong lời nói không mang theo nửa điểm thô tục nát vụ n s ạ n nhưng miệng đầy thô tục càng thêm kích thích ổ n ỉ g ù mô ghét x ỉ càng h e xong thổi phù một tiếng bật cười nàng không nghĩ tới vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị bình thường đối lập nhau nói tương đối ít mỹ hạt nôn từ cư nhiên như thử sắp bén hoàn toàn chính là măng chết trung tướng không đền mạng nhịp điệu phải không như vậy đợi lát nữa ta tự mình đưa ngươi đưa vào hoàng tuyền để cho ngươi thay ta hảo hảo dạy một chút ta nhí tử ổ n ỉ g ù mô nói một tiếng sau đó thi triển thế sông về dịch thần đáng n ư ờ i công kích đem năm mộng đoàn hải tặc xóa bỏ hải quân lục thức sao đừng tưởng rằng chỉ có người mới có thể ở ổ nghỉ gù mổ biến mất đồng nhất dây d ú nạ cũng tại chỗ biến mất phanh mọi người nhìn sang phát hiện hai chiếc thuyền giữa giữa không t r u n g ổ nghỉ gù mổ cùng x ú nạ thân ảnh xuất hiện tại nơi đó hai người đều dựng thẳng lên một ngón tay hướng về đối phương đã đâm đi hai ngón tay va chạm quả thực giống như hai khoả đạn pháo đụng vào nhau một tiếng chọn nổ kèm theo hai ngón tay v à chạm trong lúc đó sản xuất sinh không khí sóng gợn cùng nhau nhộn nhạo lên c ư n h i ê n chặn xa rồng trung tướng cũng là giật mình nhìn s u n a